các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lúc đó thì chỉ có duy nhất một phòng phía nhà vệ sinh ở tầng 1 là đang có học viên lớn tuổi học thì mẹ con mới bắt đầu dọn từ tầng 1 trở lên lên tầng 2, lên tới tầng 3, thì lúc đó cũng 5 giờ kém rồi trời cũng hơi ngả tối rồi mẹ dọn xong nhà vệ sinh nữ Thì mẹ mới đi qua phía nhà vệ sinh nam để tiếp tục dọn. Nhớ là phòng cái nhà vệ sinh nữ nó bên trong nha. Còn nhà vệ sinh nam ở bên ngoài. Thì dọn bên trong trước của nữ xong. Bây giờ mẹ mới ra bên phía vệ sinh nam để dọn. Lúc này thì lớp ở dưới tầng 1 vẫn còn đang học. Tại vì mẹ vẫn còn nghe nghe cô giáo đang giảng bài. Thì đang lao sàn nhà vệ sinh đến phòng vệ sinh nam. Thì bất chợt mẹ thấy có cái bóng một người mặc đồ học sinh chạy dục qua một cái mà chạy nhanh lắm ngang qua cửa mà chạy về hướng nhà vệ sinh nữ bên trong thì không hiểu sao lúc đó cái gì thôi thúc mẹ lại lại say qua rồi chạy nhanh theo để coi là ai đi qua nhà vệ sinh nữ đó tại vì vừa thấy cái bóng chạy ngang qua mẹ chạy theo liền vậy đó ngang khi vô tới nơi kiểm tra từng phòng luôn chẳng có ai hết lúc đó mẹ chỉ nghĩ cái người gì mà nhanh dữ vậy trời hay là có cái người khuất mặt khuất mày nào đó học chọc mình. Ôi cha đứng đó thôi mẹ giái thầm trong miệng mà nói thôi nha, làm ơn làm phước xin đừng có phá tôi. Tôi làm ở đây cũng lâu rồi, tôi không có đụng chạm gì tới ai hết rồi nha. Cho tôi yên để tôi làm ăn. Thế là mẹ trở lại phòng vệ sinh nam để tiếp tục công việc của mình. Hôm đó sau công việc rồi về nhà thì mẹ con có kể cho con nghe. Mới đầu con không tin con nói là có lẽ do chiều tối nên mẹ bị quán gà hoặc là học sinh nó lên nó chọc phá thôi mẹ con khăng khăng nói là không có phải tại vì cái khu mới đó đó có mỗi một lớp ở dưới tầng một mà ở đó là học viên lớn tuổi rồi đâu có ai mặc đồ học sinh đâu mà người ta lớn rồi ai mà quẩn đâu đi lên để mà chọc ghẹo mình không lẽ bây giờ người ta giả mặc đồ học sinh để người ta chạy chọc ghẹo mình sao không có Còn bây giờ nếu cái trường hợp học sinh ở bên khu cũ, qua khu mới mà mẹ đang dạy sinh để chọc phá, thì cũng không đúng. Hôm đó bên khu cũ cũng có vài lớp đang học vậy Không phải là tại vì không có cái người nào mà nhanh tới mức là chạy thoáng qua rồi mẹ chạy theo mà không thấy đâu hết. Phải nói bây giờ nghĩ lại nha, con cũng thấy hơi ẩn ẩn thiệt đó. Nhưng mà không có dám khẳng định đó là ma quỷ gì, cứ giữ trong lòng vậy thôi. Nhưng mà cũng lạ Không lý do gì quán gà Không lý do gì nhìn lầm Như vậy thì cái bóng của học sinh Mà chạy vô phòng vệ sinh nữ Như vậy người đó là nữ Mà khi được theo thì không thấy Đúng là chuyện lạ Đây là một bức thư của một người khác uh, Lấy tên là PC Tức là P phở và chữ C Với cái, cái cái cái subtitle cái cái chủ đề là à, cái cái nội dung đầu là con xin gửi chú Việt Thảo hai chuyện ma có thật của chính bản thân con. Đến bây giờ viết ra gửi cho chú mà con vẫn còn ớn lạnh. Úi chà, chuyện gì mà ghê dữ vậy trời. <cười> Nhận về được vào ngày tháng 12 của năm 2020, nội dung bức thư như thế này. Con chào chú Việt Thảo. Con xin được giới thiệu con là PC. Con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên con nghe chú kể chuyện là ngày hôm qua, cái số 417 và sau đó là số 418. Con đã rất ấn tượng với những câu chuyện ma có thật của những người gửi chuyện được chú diễn đập. Và đến khi nghe cái số 418 thì con mới nghĩ tại sao con không kể ra những gì bà con đã từng trải qua. Để chú đọc cho mọi người nghe, những chuyện này con chưa bao giờ kể với bất kỳ ai. Từ đầu đến cuối chỉ có con biết mà thôi. Và bây giờ con xin được kể hai câu chuyện ma mà, mà chính con đã trải qua. Và con xin được dùng danh xưng là tôi trong hai câu chuyện này. Con xin được bắt đầu. Chuyện xảy ra khi tôi mới khoảng 8-9 tuổi. Vào một cái buổi đêm đó, phải nói trăng thanh, gió mát. Tôi thì đang ở trong phòng nghỉ ngơi nhưng đột nhiên không hiểu sao tôi lại muốn ra ngoài sân trước nhà để mà hỏng gió có điều trước giờ tôi có bao giờ có cái thói quen này đâu tự nhiên bữa nay muốn ngang gì đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện